các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bà dễ nói đầu anh bị thương nặng, muốn qua vục trí nhớ thì chỉ có thể dựa vào vận may. Ngay cả cái tên Tạ Kiệt An này, anh cũng không hề có ấn tượng sâu. Cô tức giận, tâm tình bị đè nén gần như là hỏng mất. Hắn nhìn về mặt điềm đạm đáng yêu của cô mà không thể nào mở miệng được, chỉ có thể lắc đầu một cái. Trông thấy vậy thì Kiệt An cứng lại, cảm xúc đau buồn vẫn nổ trong ngay mắt toàn lộc rực rỡ ra. Không Ai công và lạ hắn. Cô nghẹn ngào cầm nhịn một tiếng, bỗng dưng đánh về phía hắn đang ngồi xổm. Lý Hạ bị cô đánh bất ngờ, ứng phó không kịp, chỉ có thể theo bản năng mà ôm cô chặt lại, chịu đựng để cho cô đánh. Quần áo tên côn này cho tới bây giờ cũng không thích bó chặt như vậy. Tay của cô đem áo sơ mi của hắn chỉnh lại, từ trong quần áo của hắn kéo áo ra ngoài. Quần áo của tên côn này luôn là cả lở vất vơ trường một nửa. Cô cưng rắn kéo nút áo trước ngực của hắn xuống. Mà đầu óc của tên khốn này, cô cũng sẽ không đem nó chạy chút tí mình như vậy. Còn năm nay tóc đen tinh tế của hắn, làm cho rối tung rối ngủ. Và quan trọng nhất là, vành mắt của cô chứa đầy nước mắt, hạt là nhìn chằm chằm hắn. Tên con này tuyệt đối sẽ không thể nào không nhớ rõ tôi. Cô Trương Oánh hận về vì hắn, nước mắt chưa từng được một ngày không rơi nửa giây, lại một lần nữa tuôn xào mặt chảy ra. Cái tên khốn kiếp này, cái tên khốn kiếp này Làm sao anh có thể quên tôi? Coi như anh cái gì cũng đều không nhớ, nhưng anh không thể quên tôi. Anh để cho tôi phải lo lắng lâu như vậy, mà ngay cả 7 năm qua, cả một giây anh cũng chưa từng nhớ tới tôi sao? Như vậy là công công bằng, công công bằng. Cái tên cốn kiếp đáng chết này, anh cực kỳ là công công bằng. Hãy trả lại 7 năm cho tôi, hãy trả lại đây cho tôi." Cô khóc đến thê lương. Lý Hạo bị nước mắt ràn rụa cô cô khóc đến, tâm can như là bị nhéo vào tim hắn bị âm thanh rưng rưng của tiếng khóc kể lễ lại không ngừng làm mắng hắn. Tất cả những điều đó đánh thẳng vào người hắn, hắn cảm thấy rất đau, nhưng hắn cũng không thể không làm gì khác, một tiếng hừ nhẹ. Đang lúc tâm tình của hắn hoàn loạn không biết phải làm thế nào để cho cô nín khóc thì bỗng nhiên có một giọng nói ngọt ngào truyền đến. "Chú à, chú không phải là nói sẽ cùng với mẹ con nói chuyện thật tốt sao, nhưng mà làm sao chú lại kỳ dễ mẹ con chứ?" Đây cơ vòng ra, khuôn mặt của Tạ Tư Hạo khẽ nhăn nhó, là một bộ dạng tùy thời có thể chuẩn bị chém giết mà tiến lên. Vì thấy cô bộ dạng thinh câu của mẹ, đợi đã nào, hắn khi nào lại khi dễ cô chứ? Bộ dạng của hắn như vậy rất là đang giống khi dễ cô sao? Hắn còn chưa kịp giải thích cho mình thì Tạ Kiệt An đã bường hắn xuống, song đến trước mà ôm lấy Tạ Tư Hạo vào trong ngực. Hạo Hạo à, cha còn là một đại tên khốn 7 năm qua chưa từng nghĩ tới mẹ. Mẹ tuyệt đối sẽ không để cho con nhận hắn đâu. Cha ư? Tổng giám đốc. Một bên quản gia Vân nhìn thấy bộ dạng tức cười của tổng giám đốc bị áp chế ngồi trên mặt đất, đã độ làm cho quản gia phải giật mình. Ông vội vàng đưa tay bưng lấy cái cầm sắp rơi xuống của mình. Oa, tổng giám đốc uy phong của bọn họ không phải vẫn còn độc thân sao? Mọi người giống như là tới chào hỏi tư hạ, nói gì người nào cũng sẽ được cho cô bé đi học. Cô bé mơ mơ màng màng nghĩ ngợi đột nhiên vội vã thờ hôn ha hôn hình, sau đó trong nháy mắt Tạ Kiệt An đã hoàn toàn tỉnh táo. Cô như thế nào vẫn còn ở lại nơi này, không được, cô phải mang Hạo Hạo rời đi. Vì vậy Tạ Kiệt An đứng dậy, nhớ lại tối ngày hôm qua mình kéo Hạo Hạo trốn trong phòng này. Cô dởng ra lại tâm tình cho thật tốt, không nghĩ tới mình khóc rồi sau đó lại mơ màng mà ngủ thiếp đi. Cô ý thức được Lý Hạo vẫn còn ở trong nhà, Tạ Kiệt An một khắc cũng không muốn ở lâu. Cô vụt vào phòng tắm trình sờn lại một phên rồi nắm lấy túi sách giống như một cơn gió mạnh một dạng lập tức quét tới dưới lầu. À, em đã tỉnh rồi sao? Không may Lý Hạo đã tiến tới trước mặt của cô. Kiệt ăn sừng sốt một mùi thơm sông lên mũi làm cho cô không khỏi cuối đầu nhìn đến cái đĩa nhỏ trên tay của hắn. Anh vừa tính lên lầu gọi em đó. Hắn một tay bưng đĩa nhỏ một tay dẫn cô đến bên cạnh bàn ăn. Kiệt ăn kinh ngạc đến quên cả phản kháng khi cô ngồi vào trong ghế thì lúc này mới giật mình mở miệng. Những thứ này đều là anh làm cho tôi sao? Cô không thể tự tưởng tượng mà nói nhỏ. Anh nhớ ngày hôm qua em chưa có ăn gì. Với lại, em không nên ăn những thức ăn quá quá nhiều dầu mỡ, cho nên liền nấu một chút cháo trắng dơ cài cho em. Thân hình của hắn cao lớn anh tuấn, hắn mặc một cái áo màu trắng cổ hình chữ V, nhìn rất là thoải mái, trắng đầy đặn, mái sợi tóc đen rũ xuống làm hắn lại cẩn thận tỉ mỉ hơn, càng làm tăng thêm sự hấp dẫn cho người ta không có cách nào kháng cự. Về mặt của Lý Hạo Tuấn Húc Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net